chép chém này sao hôm nay mới đến. Giả Dung vội cầm lấy cái thiếp và sổ mở ra đưa lên, giả chân chắp hai tay ra sau lưng nhìn vào tay Giả Dung, thấy trong thiếp hồng viết: "Con là quản lý O Tiến hiếu, cúi đầu chúc ông và bà cùng các cô các cậu mạnh khỏe, xuân mới được mọi sự tốt lành, bình an, vinh quý, thăng quan tiến chức, vạn sự như ý." Giả Trân cười nói Người nhà quê mà nói có vật vẻ đấy Giả Dung cũng cười nói Không cần gì văn Chỉ cốt lời chúc tốt lành thôi Rồi hắn dở sổ ra xem thấy giết: Khư to 30 con Khư nhỏ 50 con Khoảng 50 con Lợn xiêm 20 con Lợn đồ 20 con Lợn nhớn 20 con Lợn rừng 20 con Lợn nhà ướp 20 con, dê rừng 20 con, dê non 20 con, dê đồ 20 con, dê ướp 20 con, cá chép 200 con, các loại cá 200 cân, gà việt ngỗng còn sống mỗi thứ 200 con, gà rừng thỏ mỗi thứ 200 đôi, tay gấu 20 đôi, dân hư 20 cân, hải sâm 50 cân. Lưỡi hưu 50 cái, lưỡi bò 50 cái, trùng trực khô 20 cân, hạt thông, hạt đào, hạt mận, mỗi thứ 20 túi, tồn tò 50 đôi, tôm khô 200 cân, than hoa tốt nhất 1.000 cân, than vừa 2.000 cân, than củi 30.000 cân, gạo 8 tiến 2 cánh gạo cầm 50 hộp, gạo nếp trắng 50 hộp gạo xé muộn 50 học, các thứ hoa màu mỗi thứ 50 học, gạo thường 1000 gánh, rau dưa khô một xe, các thứ lúa gạo xúc vật bán đi tính thành tiền là 2500 lạng. Ngoài ra còn biếu xiên cẩu cả mấy giống này để chơi. Khô sống hai đôi thỏ trắng, bốn đôi, thỏ đen 4 đôi, gà cẩm cây sống hai đôi. Vịt tây hai đôi Giả chân xem xong nói Cho nó vào Một lúc thấy o tiếng hiếu vào Quỳ lại ở ngoài thèm Giả chân sai người đỡ hắn dậy Cười nói Chú hãy còn khỏe đấy nhỉ Nhờ ơn đức ông Con hãy còn đi được ạ Còn chú lớn rồi Sao không bảo nó đi cho Dạ không dám xấu gì ông Con đi quen rồi Nếu không đi buồn không chịu được Các cháu đứa nào chẳng muốn đến xem phong cảnh nơi đế đâu. Nhưng vì chúng còn trẻ tuổi, sợ đi đường có sợ gì thất thố. Để mấy năm nữa sẽ cho chúng đi, con mới yên tâm. mà chỗ đi mất mấy ngày rồi. Dạ thưa ông, năm này tuyết xuống nhiều quá, sầu đến 4 năm thước. Hôm nọ mới trời ấm tuyết tan, vì thế đường khó đi phải chậm đến mấy ngày đấy ạ. Đi mất một tháng hai ngày, nằm hết tết đến còn sợ ông nóng ruột nên là phải đi gấp cho kịp. Ta đã đói mà, sao hôm nay chú mới đến, ta vừa xem đơn thì ra năm nay chú lại định sợ ngón bớt xén thì phải. O Tiến Hiếu vội bước đến gần nói, Dạ thưa ông, năm nay mùa màng xấu quá, từ tháng 3 đến là hết tháng 8 mưa luôn, không lúc nào tạnh được 5-6 ngày. Đến tháng 9 có một trận mưa đá, một vùng gần hai ba trăm dặm, người nhà của súc vật lương thực bị hại hàng nghìn hàng vạn, nên mới có thế này, còn là không dám nói man nặng. Sả chân câu mày nói, tà tưởng ít ra chúng cũng phải nộp năm nghìn lạng bạc, chưa có ngần ấy thì làm được cái gì. Bây giờ chỉ có tám chiếm trại thôi. Năm nay có đến là hai trại kêu bị hạn bị lụt. Chú lại bớt xén, định à, không cho ta ăn nữa sao? O Tiến Hữu nói: "Dạ, đất của ông còn khá đấy, chứ chỗ anh em con ở cách chỗ con là chỉ độ à 100 mẫu thì à, lại kém xa. Họ trồng non tám trại thuộc cả phố bên kia, so với trại của con trồng non còn rộng đất gấp mấy lần. Thế mà những món đưa đến Chẳng qua chỉ đáng hai ba nghìn lạc bạc thôi, cũng vì bị mất mùa đấy ạ. Thật vậy, bên ta còn có thể nói, vì không có việc gì đặc biệt phải tiêu nhiều, chẳng qua chỉ để dùng trong một năm thôi. Ta tiêu rộng tí nào tốn tí ấy, bớt được chừng nào đỡ chừng ấy, và chăng những lệ thường hàng năm như Tết nhất mời mọc, ta chịu dày một chút là xong. Để làm sao được với phủ bên kia? Ở bên ấy số hòa lợi vẫn là như cũ, mà mấy năm nay lại nhiều việc phải tiêu đến tiền. Nhất định không thể thiếu được. Phải bổ ra rất nhiều. Nếu không lấy ở các người, thì còn họ vào đâu? Lạ bên ấy nhiều việc, nhưng có xuất lại, có nhập, nhà vua và quý phi, chẳng lẽ lại không mà tru cấp cho hay sao ạ? Giải thân nghe nói, cười bảo giả dung. Chúng mày nghe đấy, nó nói có đáng buồn cười không? giả Dung vội cười nói, các chú là người ở nơi rừng sâu bể thẳng biết đâu được những việc ấy. Chẳng lẽ quý phi lại lấy tiền ở kho nhà vua ra cho chúng ta? Dù người có muốn đi chẳng nữa, cũng không làm chủ được. Kể ra thì thời đảo tiết ấy cũng có hưởng đấy, Nhưng chẳng qua chỉ cho một ít vóc nhiễu, đồ cổ, đồ chơi có chăng cũng chỉ được cả 100 lạng vàng, đáng giá hơn 1000 lạng bạc, thấm vào đâu. Trong hai năm nay, năm nào mà chẳng phải bù ra mấy nghìn lạng bạc. Năm đầu quý phi về nhà, kể cả việc làm vườn hoa, chú tính xem phải tiêu hết bao nhiêu thì đủ biết. Vài năm sau, nếu người lại về thăm nữa, có lẽ à, đến nghèo xác mất. Giản chân cười nói, Vậy thế bọn người nhà quê là người thật thà Họ chỉ biết việc bề ngoài chứ biết đâu được bên trong Lấy hoảng bá làm sùi khánh Thì đẹp sáng bề ngoài Bên trong thì đắng ngắt Giả Dung vừa cười vừa nói với giả chân Và là bên ấy cũng kiệt thật Hôm nọ còn nghe thấy thím hai bàn kẽ với yên ương Phải ăn cắp những đồ của cụ Đem đi cầm Giả chân cười nói Đó là thiếm phượng giở trò ma đây thôi. Lẽ nào lại kiếp đến thế? Chắc là thiếm ấy biết công việc phải tiêu nhiều, tất phải bổ vào nhiều. Nhưng không biết nên là bớt món nào mới bày ra cách này. Muốn người ta biết là mình kiếp đến như thế. Ta tính ra rồi, chưa đến nỗi tống thiếu lắm đâu. Nói xong liền sai người tiếp đãi o tiến hiếu tử tế. Giả chân lại sai người mang lễ vật có O Tiến Hiếu đem đến để lại mấy thứ cúng tổ, rồi chọn mỗi thứ một ít cho giả sung mang sang biếu phổ vinh. Lại bớt đủ số cho nhà dùng, còn thừa thì theo thứ tự chia ra từng phần, để ở dưới thêm hai người gọi con cháu trong họ đến để nhận phần. Sau đó, phổ vinh cũng đưa đến nhiều lễ vật cúng tổ và biếu giả chân. Giả Trần trông cho người nhà bầy biện đồ thờ xong rồi đi giày khoác áo xa, sai người cả một cái thảm da chó sói ở trên thềm, chỗ có ánh mặt trời để sửa nắng và xem con cháu đến lĩnh phần. Thấy Giả Cần cũng đến lĩnh, Giả Trần gọi lại bảo, Sao mày cũng đến đây? Ai gọi mày đến đấy? Giả Cần buông thỏng tay thưa, Cháu nghe nói bác gọi chúng cháu đến lĩnh phần. Cháu đến, chứ không có ai gọi cả. Giải chân nói, Những thứ này là ta định để cho chú bác anh em không có công ăn việc làm. Hai năm trước, mày chưa có việc, ta cũng đã cho rồi. Bây giờ mày đã được làm công việc ở phổ bên kia. Trông non bọn là hòa thượng, đạo sĩ và miếu. Ngoài tiền lương hàng tháng, số tiền phát cho bọn hòa thượng cũng qua tay mày. Thế mà mày vẫn còn đến lĩnh phần làm thế mày thử nghĩ xem mày ăn mặc có khác thì bọn người sẵn tiền trong tay đâu trước mày nói không có việc làm bây giờ thì thế nào vẫn còn kém trước kìa giả cần nói vì nhà cháung nhiều việc ăn phải chứ nhiều ạ Dả chân cười nhạt <cười> mày lại cứ chấm thế mãi với tà mày tưởng ta không biết những việc mày làm ở trong miếu à ở đấy Mày làm ông lớn không ai dám trái lời. Chồng mày có tiền lại ở xa chúng ta. Mày tha hồ mà làm bướm nằm tướng, đêm cũng tụ tập những bọn vô lại cờ bạc trai gái đủ thứ, nơi nào mới xác như vợ, lại còn dám lên đèn lĩnh phận tựa. Mày chẳng lĩnh được gì đâu, có lĩnh chuyện thì lĩnh. Để xong tiếp tại lại bảo chú Hải mày đi. Giả cần đỏ mặt không dám nói gì. Có người đến trình dạ bên Bắc phủ Phương đem câu đối và túi đến ạ. Giả chân sai giả trung ra tiếp và nói là mình đi vắng giả trung đi ra. Giả chân đuổi giả cần đi xem mọi người lĩnh phần xong rồi về nhà ăn cơm với Vu thị, hôm sau lại càng bận việc. Các bạn vừa nghe lệ quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.